Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền Chương 201 Cửu Cực Huyền Lôi Trận 1. Hạ Trúc Xuân Lan Tam Nữ nhìn thấy Tiểu lang lại vô cùng ưa thích, bất quá thấy được Bạch Tố Trinh lại có chút địch ý. Dương lỗi nhìn xem Tam Nữ cái dạng này, cũng tin tường ý nghĩ trong lòng Hạ Trúc Tam Nữ, vì vậy cười cười nói. Hạ Trúc, Xuân Lan, còn có Tư Nhã, đây là Bạch Tố Trinh, cùng các ngươi đồng dạng, nàng cũng là người của ta. Các ngươi phải hảo hảo ở chung, ân, nếu như các ngươi ở trên việc tu luyện gặp được khó khăn gì có thể tìm tố tố, nàng là võ thánh đại viên mãn cao thủ, sau khi giới thiệu tin tường, hạ trúc tam nữ nghe xong, bạch tố trinh này lại là võ thánh đại viên mãn cao thủ, kinh ngạc không thôi, rõ ràng ngay cả võ thánh đại viên mãn cao thủ cũng thành thị nữ thiếu gia, cái này cũng thật bất khả tư nghị, cả đám đều mở to hai mắt, há to miệng, một bộ không thể tin được, không thể tưởng tượng nổi. Tứ nữ rất nhanh liền thân mật trao đổi, mà dương lỗi thì về tới gian phòng của mình, tấn mở hệ thống, mình cũng nên tìm hiểu trận pháp rồi, chỉ là huyển trận không đủ, có lẽ muốn làm cái sát trận, gia tăng tính công kích, như vậy phối hợp lại mới tốt, một công một thủ, mới là tốt nhất, sát trận, có cái sát trận gì? Nhìn kỹ phía dưới, trận pháp lại không phải rất nhiều, nhất là mình bây giờ có thể bố trí, cửu cực huyền lôi trận, trận pháp này, dương lỗi nhíu mày. Trận pháp này tuyệt đối sắc bén, một khi xâm nhập, không hề nghi ngờ, vô luận người phương nào cũng sẽ tao ngộ cửu cửu huyền thiên lôi oanh kích, huyền thiên lôi kia cũng không phải đồ vật đơn giản, so với lôi điện bình thường muốn khủng bố nhiều lắm, nhưng cửu cực huyền lôi trận này lại thuộc về cao cấp trận pháp, mình hôm nay mới là sơ cấp trận pháp sư, căn bản không cách nào bố trí, nhưng kế tiếp một cái trận pháp lại để cho dương lỗi mừng rỡ, phiên bản đơn giản hóa cửu cực huyền lôi trận. Trận Pháp này bố trí yêu cầu không cao, bất quá lại cần linh thạch đến bố trí, hơn nữa còn là trung phẩm linh thạch, tuy bên trong vô cực giới có, nhưng mà lại để cho dương lỗi thịt đau A, bố trí cử cực huyền lôi trận này cần 9 viên linh thạch, hơn nữa trong đó còn cần 9 viên linh thạch lôi thuộc tính, lôi thuộc tính linh thạch này đã có thể dị thường trân quý rồi, bên trong vô cực giới của dương lỗi cũng không quá đáng có 100 viên mà thôi. Tiêu hào chính viên linh thạch như vậy như thế nào không để cho dương lỗi thịt đau, cái gọi là vật dùng hiếm là quý. Hơn nữa bên trong hệ thống hôm nay còn không có linh thạch có thể hối đoái, đây là điểm chết người nhất đấy. Đương nhiên không cần linh thạch cũng được, không cần linh thạch, vậy thì dùng ma hạch, 9981 khỏa ma hạch, nói như vậy uy lực muốn kém rất nhiều. Hơn nữa dương lỗi cũng không có nhiều như vậy, mặt khác trận pháp này vẫn là cần chính khỏa lôi thuộc tính ma hạch, điểm này thập phần im lặng. Dương lỗi cắn răng một cái, quyết định bố trí nó, dù sao đây là trận pháp thích hợp nhất hiện tại rồi, đinh, phải chăng hối đoái phiên bản đơn giản hóa cửu cực huyền lôi trận, hối đoái, đinh, hối đoái thành công, chúc mừng người chơi đạt được phiên bản đơn giản hóa cửu cực huyền lôi trận, cái phiên bản đơn giản hóa cửu cực huyền lôi trận này tiêu hao dương lỗi 100 vạn điểm tích lũy giá trị, cái kia thật đúng là không ít, hơn nữa bố trí còn cần nhiều linh thạch như vậy, có thể nói tiêu hao cực lớn. Bất quá xem xét quy lực phiên bản đơn giản hóa cửu cực huyền lôi trận này, lại là đáng giá đấy, phiên bản đơn giản hóa cửu cực huyền lôi trận, trung cấp trận pháp. Một khi có người xâm nhập, sẽ đánh xuống cửu cửu huyền lôi, cho dù là vũ thần xâm nhập cũng sẽ tao ngộ đã kích không nhỏ, có thể thấy được trận pháp này khủng bố hạn gì, đây là phiên bản đơn giản hóa, nếu như là cửu cực huyền lôi trận chân chính mà nói, này sẽ là biến thái cỡ nào, chỉ sợ vũ thần cũng có thể đánh chết A, mà phiên bản đơn giản hóa này cũng có thể đánh chết võ thánh rồi, nếu như truyền đi, cái này liền nghe rợn cả người, đương nhiên trận pháp như vậy, người bình thường là tiêu hao không nổi đấy, cái kia cũng phải cần 81 viên trung phẩm linh thạch, linh thạch tiêu hao quá khổng lồ rồi, đương nhiên cũng có thể tưởng tượng, phiên bản đơn giản hóa cửu cực huyền lôi trận này cần nhiều linh thạch như vậy, như vậy bản đầy đủ chính thức thì sao? Cần linh thạch nhất định sẽ thêm nữa, đẳng cấp rất cao, thậm chí khả năng cần cực phẩm linh thạch hoặc là tiên thạch cũng là có khả năng, trận pháp đã lấy được, cũng học xong, như vậy hiện tại liền bố trí, sau khi khai báo bạch tố Trinh chúng nữ một tiếng, Dương Lỗi đi tới trong sân, bắt đầu bố trí Cửu Cực Huyền Lôi Trận, bày trận thuật, cửu cửu vô cực, huyền lôi đại trận, lên cho ta, 9981 viên linh thạch từ trong tay Dương Lỗi bay ra, bay về phía bốn phương tám hướng, mà giờ khắc này trên bầu trời loè ra từng đạo ánh sáng, trực trở tươi đẹp vô cùng. Rất nhanh những hào quang này liền biến mất, sau đó tạo thành một màn sáng nhàng nhạt. Cái màn sáng này ở dưới ánh mặt trời không phải đặc biệt làm người khác chú ý, nhưng một khắc hình thành này lại có thể tin tường xem tới được. Hoàn thành, cửu cực huyền lôi trận dĩ nhiên thành công. Giờ khắc này hệ thống cũng truyền đến tiếng nhắc nhở. Đinh, chúc mừng người chơi bố trí thành công cửu cực huyền lôi trận. Điểm kinh nghiệm EXP gia tăng 5.000 vạn. Điểm tích lũy giá trị gia tăng 50 vạn. Khí công giá trị gia tăng 50 vạn Độ thuần thuật tăng lên. Đinh, chúc mừng người chơi bày trận thuật đẳng cấp tăng lên. Bày trận thuật đẳng cấp tăng lên. Cái này nằm trong dữ liệu. Hôm nay bày trận thuật đã từ sơ cấp biến thành trung cấp. Như vậy cũng ý nghĩa có thể bố trí càng nhiều trận pháp nữa. Trận pháp bên trong hối đoái hệ thống cũng có thể càng nhiều. Đương nhiên cũng bổ khuyết trở về 50 vạn điểm tích lũy giá trị. Tương đương phiên bản đơn giản hóa cửu cực huyền lôi trận này bất quá tiêu hao 50 vạn điểm tích lũy mà thôi 358 vạn điểm tích lũy giá trị còn thừa lại 308 vạn. Rời khỏi hệ thống. Bạch Tố Trinh chúng nữ phát hiện dị tượng nên chạy ra. Thiếu gia, đây là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi như thế nào xuất hiện tình huống như vậy? Chẳng lẽ là có người đến dở trò gây sự hay sao? Hạ Trúc hỏi. Dương lỗi nói, không có việc gì. Bất quá là sau khi ta bố trí trận pháp thành công hiện ra dị tượng mà thôi. Không cần lo lắng. Bất quá trận pháp này lợi hại vô cùng. Cho dù là võ thánh cũng có thể đánh chết. Các ngươi đem 4 miếng ngọc bội này từng người nhỏ máu luyện hóa, như vậy trận pháp này có thể phân biệt các ngươi, sẽ không công kích các ngươi, về phần những người khác, một khi xâm nhập, sẽ bị trực tiếp đuổi giết, võ thánh, có thể trực tiếp đuổi giết, chương 202, cửu cực huyền lôi trận. 2. Hạ chúc các nữ mở to hai mắt nhìn, tràn đầy không thể tin, rõ ràng có thể trực tiếp đuổi giết võ thánh, trận pháp này cũng quá kinh khủng. Võ Thánh ở trong mắt Hạ Trúc Xuân Lan còn có Tàu Tư Nhã, đều là tồn tại vô cùng cường hoành. Bạch Tố Trinh là ví dụ thực tế, Võ Thánh cường đại, là không hề nghi ngờ đấy, mà chỉ là một cái trận pháp, lại có thể đuổi giết Võ Thánh. Như vậy trận pháp này thật sự là quá kinh khủng, đúng vậy, là trực tiếp đuổi giết, không có bất kỳ chỗ trống, đương nhiên nếu như hắn vận khí tốt mà nói, có thể sẽ bị đánh dày vò, biến thành tàn phế, dương lỗi mỉm cười. Trận pháp này hoàn toàn chính xác để cho Dương Lỗi phi thường hài lòng, đương nhiên trận pháp này là Dương Lỗi bố trí, có ý niệm tinh thần lực của Dương Lỗi làm dẫn, là không sẽ công kích chính hắn, vốn muốn thử xem uy lực, bất quá không có đối tượng phù hợp, cũng không thể để cho Bạch Tố Trinh đi nếm thử, như vậy Dương Lỗi là không nở, nếu như lúc này có người tìm đến mình phiền toái mà nói, ngược lại cũng khá, đáng tiếc không có người đến, thiếu gia thật lợi hại, hạ trúc các nữ đều nổi lên sao nhỏ. Mà lúc này Bạch Tố Trinh lại ở trong lòng thầm giật mình, chủ nhân này của mình thật sự là lợi hại, nhớ rõ lúc trước thời điểm mình gặp được hắn, Tu Vi bất quá là một võ giả nho nhỏ mà thôi, mình có thể đơn giản bóp chết hắn, nhưng hiện tại đảo mắt mới qua mấy tháng, Tu Vi đến được vũ hoàng cảnh giới, tốc độ tu luyện như vậy, quả thực là chưa từng có, hậu vô lai giả rồi, cái này không có gì, đã có trận pháp này, như vậy cũng không cần lo lắng sẽ có người xông tới tìm phiền toái rồi. Trừ khi là võ thánh đại viên mãn trở lên, bằng không thì không cần lo lắng. Cửu cấp huyền lôi đại trận bố trí thành, lại tăng thêm bạch tố trinh hộ pháp. Dương lỗi liền có thể an tâm tu luyện, không cần lo lắng chút nào. Chấm, chấm chấm Ngày kế tiếp, trên lôi đài, Dương Thanh Thủy cùng Dương Thiên Dũng tương đối mà đứng. Dương Thanh Thủy, ngươi nhận thua đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Dương Thiên Dũng nhìn xem nàng nói, Dương Thanh Thủy lạnh lùng nhìn xem hắn. Muốn ta nhận thua, không có khả năng. Ngươi cũng không quá đáng là Vũ Vương Lục Giai mà thôi, ta cũng là Vũ Vương Lục Giai, ai thắng ai thua còn không biết đây này, Dương Thanh Thủy không muốn nhận thua như vậy, nếu như nhận thua mà nói, như vậy mình như thế nào không phụ lòng Dương lỗi trợ giúp mình, như thế nào không phụ lòng cổ tịnh, không phụ lòng cổ lão đối với mình yêu mến, ngươi đã gian ngoan mất linh, như vậy cũng đừng trách ta không khách khí, không niệm tình cảm đồng tông rồi, Dương Thiên Dũng nói xong tế ra binh khí của mình, cũng không phải Dương Gia Thương mà là một thanh trường kích, ở trên vòng quanh lấy một đầu kim long rất sống động, xem xét đã biết rõ chui trường kích này không phải là phàm vật, Phi Long trường kích, không sai đây chính là Phi Long trường kích, một thanh cực phẩm linh khí, hơn nữa chui Phi Long trường kích này phẩm chất là xem vào linh khí cùng thần khí tầm đó, tồn tại đã vượt qua cực phẩm linh khí, tuy không bằng thần khí cường hạng, nhưng so với cực phẩm linh khí bình thường tuyệt đối phải cường đại hơn nhiều, bất quá vũ khí của Dương Thanh Thủy lại không kém cỏi chút nào. Thậm chí còn muốn hơn hẳn một bậc, vũ khí của Dương Thanh Thủy là song đao, thiền dực song đao, đao như kỳ danh, một đôi đao này, mỏng như cánh ve, bất quá uy lực vô cùng, là một kiện thần khí, tương truyền thiền dực song đao này là do một vị luyện khí tông sư, lấy được thượng cổ cánh ve luyện chế mà thành, thi triển ra thay đổi liên tục, dùng năng lực của Dương Thanh Thủy tự nhiên là không thể nào đạt được loại vật này, thiền dực song đao này là cổ lão cho nàng, cổ lão với tư cách đại nhân vật huyền cơ môn. Một thanh thần khí như vậy tự nhiên không coi là cái gì, thần khí, làm sao có thể, ngươi tại sao có thể có thần khí, chứng kiến thiền dực song đao trong tay Dương Thanh Thủy, Dương Thiên Dũng không thể tin, phi long trường kích của mình là phụ thân thật vất vả từ chỗ gia gia cầu đến, mà địa vị Dương Thanh Thủy xa xa không kịp, bất quá là Dương gia chi thứ mà thôi, làm sao có thể có được thần khí, hắn cảm thấy cực kỳ không công bằng, thần khí A, coi như là Dương Thiên Lôi cũng không có thần khí. Dương Thanh Thủy làm sao có thể có được, ta vì cái gì không thể có thần khí, hừ, ngươi nhận thua đi, lúc này ngược lại là đến phiên Dương Thanh Thủy nói lời này rồi, nhưng Dương Thiên Dũng nghe vậy giận dữ hết, nhận thua, không có khả năng, dù cho ngươi có được thần khí thì thế nào, ngươi cũng không thể nào là đối thủ của ta, ta sẽ để cho ngươi nhìn bọn ta ở giữa trên lệch, trường kích phá thiên, trường kích trong tay Dương Thiên Dũng đột nhiên vung lên, tạo ra một đạo quang mang, tự hồ muốn vạch phá toàn bộ trường thiên. Có thể dùng vũ vương cảnh giới thi triển ra một chiêu này, thật ra khiến Dương Lỗi có chút kinh ngạc, bất quá Dương Lỗi lại biết, Dương Thanh Thủy tuyệt đối là có thể tiếp, dù sao Dương Thanh Thủy là đạt được cổ lão dạy bảo, nếu như một chiêu này cũng tiếp không nổi mà nói, như vậy cũng thật sự là ném đi thể diện của cổ lão rồi, thiền dực phi sương, song đao trong tay Dương Thanh Thủy vung vẫy, hóa thành từng đạo băng sương, tự hồ muốn băng phong toàn bộ không gian xuống. Cái lực lượng bàn bạc kia đơn giản phá vỡ một chiêu này của Dương Thiên Dũng, cái này là lực lượng thần khí, không có khả năng, ta không có thể thất bại như vậy, ta sẽ không thất bại, Dương Thiên Dũng chợt quát một tiếng, Tu Vi tăng vọt, tinh thần lực thiêu đốt, không sai, lại là thiêu đốt tinh thần lực, Dương lỗi ngược lại hơi giật mình, công pháp như vậy thế là đối với thân thể cực kỳ có hại, thiêu đốt tinh thần lực, tuy có thể cho Tu Vi ở trong thời gian ngắn tăng cường vài lần, đột phá cảnh giới vốn có. Nhưng một cái giá lớn là suy yếu căn cốt bản thân, cần mấy năm mới có thế khôi phục, hơn nữa trong mấy năm này là khó có thể tăng lên nửa bước, một cái giá lớn như vậy không có người tiêu hao được tốt. Lúc này tu vi của Dương Thiên Dũng không ngừng đề thăng, vũ vương thất dai, vũ vương bác dai, vũ vương cửu dai, cuối cùng đạt tới vũ vương đại viên mãn cảnh giới. Dương Thanh Thủy thấy thế sắc mặt khẽ biến, giao dự xuống, lấy ra một viên thuốc lập tức ăn vào, không sai, đang dược kia chính là đại lực kim cương hoàng. Phục dụng đại lực kim cương hoàng, chiến lực của Dương Thanh Thủy lập tức tăng lên gấp 20 lần, có thể cùng Dương Thiên Dũng so sánh rồi, nhưng lại có thần khí nơi tay, cho nên đối với Dương Thiên Dũng, Dương Thanh Thủy là tuyệt không lo lắng, huống chi mình còn có tuyệt chiêu bí mật cuối cùng. Chết, chết cho ta, cảm thấy Dương Thanh Thủy biến hóa, Dương Thiên Dũng bạo lên, trường kích như là dao long bay lên mặt nước, như thiểm điện hướng phía Dương Thanh Thủy công kích qua, mà Dương Thanh Thủy trọng mắt hơi hiếp, trên mặt treo biểu lộ kiên định. Chương 203, tịnh thế Thanh Liên. Cảm thấy Dương Thanh Thủy biến hóa, Dương Thiên Dũng bạo lên, trường kích như là dao long bay lên mặt nước, như thiểm điện hướng phía Dương Thanh Thủy công kích qua, mà Dương Thanh Thủy trồng mắt hơi hiếp, trên mặt treo biểu lộ kiên định, trong tay sông đao bay múa, từng đạo ánh đao đánh ra, nhìn như bạc nhược yếu kém, kỳ thật ẩn chứa uy năng cực lớn, động tác mỹ diệu kia như là vũ đạo, ẩn chứa vô hạn sát cơ, khục khục, khục khục, không có khả năng. Ta, ta làm sao có thể thất bại? Thân ảnh hai người giao thoa mà qua, Dương Thiên Dũng không cam lòng đổ xuống. Một trận chiến này Dương Thanh Thủy chiến thắng. Sau khi Thiên Nhất trưởng lão tuyên bố, Dương Thanh Thủy mới mừng rỡ đi xuống lôi đài. Chúc mừng ngươi rồi, Thanh Thủy mùi Muội Cảm ơn tịnh tỷ cũng cảm ơn Dương Đại Ca. Nếu như không có trợ giúp của các ngươi mà nói, tiểu muội là không thể nào sẽ chiến thắng đấy. Dương Thanh Thủy cảm kích nói, kế tiếp là cố tử yến đối chiến càng vũ trực. Hôm nay tu vi của Cố Tử Yến đã đạt đến Vũ Hoàng Tứ Giai, mà Càng Vũ trực bất quá là Vũ Vương Đại Viên mãn Ở trong đó trên lệch đã có thể quá lớn. Vừa lên đài, Cố Tử Yến không có cho Càng Vũ dũng bất kỳ cơ hội nào, trực tiếp thi triển ra toàn bộ thực lực, dùng ưu thế áp đảo thu hoạch thắng lợi, để cho Càng Vũ trực biệt khuất không thôi, bị đánh ra lôi đài. Còn hung hăng uy hiếp Cố Tử Yến, bất quá Cố Tử Yến không đế ở trong mắt, Cố gia tuy không phải 4 đại gia tộc nhưng cũng là một đại gia tộc, cố vạn nguyệt có danh xưng phù vương cũng không phải đơn giản như vậy, dù cho hoàng thất có thể thu thập cố gia, nhưng mà sẽ trả giá cực lớn, nếu quả thật làm như vậy mà nói, như vậy càng gia cũng sẽ diệt vong, hoàng thất gia nghiệp sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, chuyện ngu xuẩn như vậy, hoàng thất tự nhiên sẽ không làm, mà trong nội tâm càng vũ trực cũng tin tường, nhưng biểu hiện ra lại không thể yếu đi khí thế, năm tràng này cũng đã hoàn tất, kế tiếp lần nữa rút thăm, Năm người thua trận chia làm một tổ Năm người chiến thắng chia làm một tổ Lần này Dương Lỗi rút thăm được đối thủ là Cố Tử Yến Mà đối thủ cổ tịnh là Chu Du Dương Thanh Thủy may mắn không có gặp đối thủ Về phần bại tổ Thì là Đông Phương Tiểu Đao đối chiến càng vũ trực Dương Thiên Dũng đối chiến Vương Cương Triệu Hiểu Hoang Luân không Không bị gặp đối thủ chấm, chấm, chấm Ngày hôm sau, trên lôi đài Trận chiến đầu tiên là Dương Lỗi Mà trong nội tâm đối thủ Cố Tử Yến biết rõ Tu vi dương lỗi cực kỳ khủng bố, hơn nữa gia gia của mình từng để cho mình ở trên lôi đài chém giết dương lỗi, lại không nghĩ rằng, trên lôi đài này căn bản không có khả năng chính thức chém giết, tiên khí pháp tắc huyền diệu vô cùng, hơn nữa coi như là có thể chém giết, tu vi của mình căn bản khó có thể chiến thắng, dương lỗi là có thể để cho bản thân đạt tới võ thánh cảnh giới, mình là tuyệt đối không địch lại, bất quá cố tử yến còn có một quả phù triện, một khi thi triển phù triện này mà nói, Khẳng định như vậy có thể chiến thắng đấy, nhưng mình còn thiếu nợ hắn nhân tình, ta nhận thua, cuối cùng Cố Tử Yến vẫn là làm ra quyết định, nhìn thấy Cố Tử Yến rõ ràng cứ như vậy nhận thua, dương lỗi ngoài ý muốn, chúng nhân bất ngờ, vì cái gì nhận thua, ta đánh không lại ngươi, chỉ đơn giản như vậy, không có vì cái gì, nói xong Cố Tử Yến trực tiếp đi xuống lôi đài, Cố Tử Yến nhận thua, một trận chiến này, dương lỗi chiến thắng. Kế tiếp là cổ tịnh đối chiến Chu Du. Thực lực Chu Du cường đại là không thể nghi ngờ, Hắc Ám Ma Kỳ kia lợi hại vô cùng, uy lực vô cùng, bất quá Cổ Tịnh lại tuyệt không lo lắng, Chu Du Hắc Ám Ma Kỳ tuy lợi hại, nhưng Cổ Tịnh lại có thể khắc chế, nàng tu luyện Thanh Liên Kinh, đó là công pháp có thể khắc chế hết thảy hắc ám tà ác đấy, cho nên thực lực Chu Du tối đa có thể phát huy ra bảy thành, bảy thành thực lực, Cổ Tịnh tuyệt đối có thể đơn giản chiến thắng, có nắm chắc không? Dương Lỗi ở trước khi Cổ Tịnh lên lôi đài vẫn là lo lắng hỏi. Cổ tịnh miễn cười nói, hoàn toàn không có vấn đề, không phải chỉ là một chu du ư, yên tâm, dễ dàng, thực lực bổn cô nương còn không có chính thức triển lộ ra đây này. Dương lỗi nghe xong cũng yên lòng, lại nói mình cho nàng đại lực kim cương hoàng, gấp 20 chiến lực thúc dục thanh liên kiếm, thi triển ra thanh liên kiếm pháp, đối phó chu du hẳn là không có vấn đề. Đứng ở trên lôi đài, cổ tịnh cũng không nói nhiều, trực tiếp vận chuyển thanh liên kinh, cả người như là tiên tử hạ phàm. Phát ra thất thải hào quan nhàng nhạt, cao quý thánh khiết, để cho người có loại cảm giác cao không thể chạm. Mà đối với Chu Du mà nói lại khổ không thể tả, hắn cảm nhận được hắc ám ma kỳ của mình đang bị tia sáng này áp chế, gần kề có thể phát huy bẫy thành thực lực mà thôi. Hắn tự nhiên cũng tin tường cổ tịnh cường đại, trước kia thời điểm cổ tịnh cùng Triệu Hiểu Hoang đối chiến thể hiện ra sức chiến đấu khủng bố, thanh liên kiếm pháp kia cường hãng tới cực điểm, hơn nữa Chu Du tin tường. Cái kia tuyệt đối không phải thực lực chân chánh của cổ tịnh, cho nên lúc này cầm không ra toàn bộ chiến lực, Chu Du là một chút cũng không có nắm chắc chiến thắng, vừa so sánh như vậy, Chu Du lập tức rơi xuống hạ phong, đã mất đi tin tưởng chiến thắng, đã kích là tuyệt đúng, trái lại cổ tịnh lại tin tưởng 10 phần, căn bản cũng không có đem Chu Du xem thành là đối thủ chân chính của mình, hắc ám ma kỳ, ta ra cho, tan vỡ, tan vỡ hết thảy, bất quá cho dù thất bại, cũng không thể dễ dàng thất bại như thế trong nội tâm chu du gào thét, chiến ý bành trướng. Giờ khắc này, nguyên vốn khí thế có chút sa súc, lập tức tăng lên, đạt đến đỉnh, giờ phút này chu du dĩ nhiên đạt đến trạng thái đỉnh phong mạnh nhất, chiến, chiến, chiến, chỉ có chiến, cổ tịnh có chút kinh ngạc, bất quá lập tức kịp phản ứng, khẽ kêu nói, tịnh thế thanh liên trấn áp cho ta, triệt để trấn áp, hết thảy tà ác đều trấn áp cho ta, theo một tiếng khẽ kêu này, chỗ mi tâm cổ tịnh bay ra một đóa thanh liên, Một đoá thanh liên này chậm rãi biến lớn, hào quang phi diệu, tinh khiết mà thần thánh. Tịnh thế thanh liên, đây là tịnh thế thanh liên, tại sao có thể có loại vật này, tại sao có thể có loại vật này. Chu du thét to, thời điểm chu du đạt được hắc ám ma kỳ, đã biết rõ, hắc ám ma kỳ với tư cách ma đạo thần khí, có thể ảnh hưởng nó đúng là thần khí Quang minh thuộc tính rồi, mà tịnh thế thanh liên này là một loại lợi hại nhất, tại tịnh thế thanh liên áp chế xuống. Hát ám ma kỳ là một chút cũng phát huy không ra uy năng, thậm chí ngay cả năm thành cũng phóng thích không ra rồi. Cảm giác mình cùng hắc ám ma kỳ liên hệ không ngừng yếu bớt, làm chu du hoảng sợ vạn phần. hắc ám ma kỳ bị trấn áp rồi, muốn bị trấn áp rồi. hắc ám ma kỳ thế này là căn bản hắn đứng thẳng. Nếu như bị trấn áp, bị tổn hại, phá hư, như vậy thực lực bản thân tối thiểu nhất sẽ hạ thấp 3 thành. Đây là khó có thể đánh giá đấy. Chương 204, mạnh nhất.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 Hắc ám ma kỳ của mình sẽ bị Cổ Tịnh tịnh thế thanh liên trấn áp, thu đi, thậm chí là hủy diệt, cái này Chu Du là tuyệt đối chịu không nổi đấy, cho nên nhận thua. Hai ngày sau, kết quả hai tổ cũng đi ra. Tổ thắng, Dương Lỗi cùng Cổ Tịnh chiến thắng, Tổ bại Đông Phương Tiểu Đao cùng Vương Cương chiến thắng, mà càng Vũ Trực cùng Dương Thiên Dũng thất bại. Kế tiếp rút thăm, Cổ Tịnh Luân Không không bị gặp đối thủ, mà Dương Thanh Thủy trực tiếp nhận thua. Về phần bại tổ, Đông Phương Tiểu Đao Luân Không Không bị gặp đối thủ, Vương Cương cùng Triệu Hiểu Hoang đối chiến, Vương Cương đã mất đi cùng bạo chiến ngẫu, thực lực giảm lớn, căn bản không phải đối thủ của Triệu Hiểu Hoang, cho nên Triệu Hiểu Hoang chiến thắng, cuối cùng thắng Tổ Dương Lỗi đối chiến Cổ Tịnh, mà bại Tổ Triệu Hiểu Hoang đối chiến Đông Phương Tiểu Đao, mà Dương Lỗi cùng Cổ Tịnh chiến đấu lại ra ngoài ý định, Cổ Tịnh nhận thua, Dương Lỗi thực sự kinh ngạc, kỳ thật trong nội tâm Dương Lỗi tinh tường, tình thế thanh liên kia cực kỳ cường đại, chính thức đánh nhau mà nói mặc dù mình đích thật là có thể chiến thắng, nhưng cũng là một phen khổ chiến, bất quá để cho Dương Lỗi dở khóc dở cười chính là, thời điểm hắn hỏi Cổ Tịnh tại sao phải nhận thua, Cổ Tịnh lại trực tiếp uy hiếp Dương Lỗi, hủy bỏ tiền đặt cược trước kia, bằng không thì muốn đồng quy vu tận. Về phần bại tổ Triệu Hiểu Hoang cùng Đông Phương Tiểu Đao chiến đấu, Đông Phương Tiểu Đao chiến thắng, thực lực Đông Phương Tiểu Đao vốn rất cường hãn, sau khi cùng Chu Du đại chiến liền đột phá, tu vi tiến vào Vũ Hoàng tứ giai. Đối với già thiên thủ lĩnh ngộ càng sâu sắc, triệu hiểu hoang tuy lợi hại, nhưng bởi vì đã mất đi hóa thánh đan, nếu như hóa thánh đan của hắn không có bị đoạt lấy mà nói, thắng bại muốn biên đảo rồi, trải qua hơn một tháng phong vân tuyển bạc, kết quả rốt cục đi ra, lần này phong vân tuyển bạc đệ nhất danh, không hề nghi ngờ chính là Dương Lỗi, tên thứ hai là Cổ Tịnh, thứ ba cố Tự Yến, thứ tư Đông Phương Tiểu Đao, thứ năm Dương Thanh Thủy, thứ sáu Chu Du, thứ bảy triệu hiểu hoang, thứ tám Vương Cương. Thứ 9 càng vũ trực, thứ 10 dương thiên dũng, lần này dương thanh thủy có thể bắt được vị trí thứ 5 là may mắn, nhờ có một quả hóa thánh đan kia làm ra tác dụng mấu chốt, bằng không thì dùng thực lực của dương thanh thủy căn bản không có khả năng đạt được thành tích thứ 5. Lúc ấy thời điểm triệu hiểu hoang cùng dương thanh thủy đối chiến, nhìn thấy dương thanh thủy rõ ràng ăn vào hóa thánh đan, lập tức tức giận đến toàn thân phát trung, sắc mặt tái nhật, đã thất bại, bại dưới hóa thánh đan của mình, hắn thập phần không cam lòng. Bất quá không cam lòng thì thế nào, dương lỗi, cổ tịnh cùng dương thanh thủy quan hệ vô cùng tốt, mình khẳng định lấy không đến tiện nghi, cho nên mặc dù đối với dương thanh thủy còn có cổ tịnh hận thấu xương, lại không có một chút điện pháp, phong vân tuyển bạc thi đấu cứ như vậy kết thúc, hơn 8.000 người tham gia tuyển bạc, trong đó 20 người trở thành huyền cơ môn ngoại môn đệ tử, 10 người trở thành nội môn đệ tử, mỗi người đều phát một khối thân phận ngọc bài, trong đó ngoại môn đệ tử có tất cả 50 điểm cống hiến. Mà nội môn đệ tử, thì có 100, hơn nửa thứ tự ban thưởng, cho nên tên thứ 10 ít nhất cũng có 200 điểm cống hiến, mà dương lỗi khoảng chừng 1.600 điểm cống hiến, để cho người hâm mộ không thôi. Đương nhiên của tịnh tuy là thứ hai điểm cống hiến so với dương lỗi thiếu đi 500, nhưng những điểm cống hiến này nàng cũng không để trong lòng, lần này tới phong vân tuyển bạc thi đấu vốn chính là đến thí luyện mà thôi, mục đích đã đạt tới, điểm cống hiến này liền cho dương thanh thủy. Lần này phong vân tuyển bạc thi đấu kết thúc, 30 người trở thành huyền cơ môn đệ tử, đều phải ở trong 3 tháng đi tới huyền cơ môn tế bái tổ tiên, chính thức trở thành huyền cơ môn đệ tử, bắt đầu tu luyện, 3 tháng thời gian chính là vì cho mọi người giải quyết an bài việc nhà. Đương nhiên trong 30 người này, đối với đi huyền cơ môn đều là không thể chờ đợi được, hận không thể lên đường khởi hành, như vậy liền có thể mau chóng trở thành đệ tử chính thức của huyền cơ môn. chấm chấm chấm Bên trong tư tinh cư. Dương lỗi triệu viễn ngồi đối diện uống rượu, dương lão đệ A, chúc mừng ngươi đạt được phong vân tuyển bạc đệ nhất danh, chính thức trở thành huyền cơ môn đệ tử, lão ca về sau sẽ phải làm phiền ngươi chiếu cố nhiều, triệu viễn cười ha hả nói, dương lỗi nghe vậy nói, lão ca ngươi còn muốn ta chiếu cố, triệu thúc là trường phong thương hội hội trưởng, lời này liền không đúng, lão ca ngươi hôm nay là muốn gió được gió muốn mưa được mưa A, một cái trường phong thương hội nho nhỏ, như thế nào so được huyền cơ môn A. Lão đệ ngươi là huyền cơ môn nội môn đệ tử, tiền đồ vô lượng, tương lai trở thành chân truyền đệ tử, trường phong thương hội được coi là cái gì, chỉ sợ đến lúc đó căn bản là không vào được pháp nhãn của lão đệ ngươi rồi, triệu viễn hiếp mắt cười nói, lão ca ngươi nói gì vậy, trường phong thương hội này chỉ sợ xa xa không chỉ có ở càng nguyên quốc, ta là nghe nói tại vô cực đại lục, sùng đức đại lục, minh võ đại lục có lẽ đều có trường phong thương hội tồn tại A, triệu viễn nghe vậy lắp bắp kinh hải, Những chuyện này người bình thường là không biết đấy, coi như là quản sự trường phong thương hội cũng không biết, chỉ có nhân sĩ hạch tâm chính thức của trường phong thương hội mới biết được, trước mắt dương lỗi rõ ràng đã biết, triệu viễn như thế nào không cảm thấy khiếp sợ, chẳng lẽ là phụ thân mình nói cho hắn biết. Bất quá vừa nghĩ lại bài trừ rồi, tuy dương lỗi sắp trở thành trường phong thương hội khách khanh trưởng lão, nhưng dù sao còn không phải, càng không có tiến vào cấp độ hạch tâm của trường phong thương hội cho nên cha mình là sẽ không đem chuyện này nói cho hắn biết, bất quá dương lỗi đã biết, như vậy triệu viễn cũng không có gì cần giấu giếm, dù sao dương lỗi sẽ biết đấy, chờ hắn trở thành trường phong thương hội khách thanh trưởng lão, đây hết thảy đều sẽ rõ, vì vậy cười nói, lão đệ ngươi thật sự là thần thông quảng đại, những chuyện này người bình thường căn bản sẽ không biết, ngoại trừ cấp độ hạch tâm của thương hội chúng ta biết rõ ra, cho dù là nhân viên quản lý cũng không rõ ràng lắm, bất quá trừ sùng vũ đại lục chúng ta Trường phong thương hội ở ba khối đại lục khác đều muốn lớn hơn ở sùng vũ đại lục, nhất là vô cực đại lục, bất quá trường phong thương hội ở ba khối đại lục này đều là từng người một nhà, không có tồn tại liên hệ. chương 205, Nhu Hòa Chi Thủy 1. Bất quá dương lỗi đã biết, như vậy Triệu Viễn cũng không có gì cần giấu giếm, dù sao dương lỗi sẽ biết đấy, chờ hắn trở thành trường phong thương hội khách thanh trưởng lão, đây hết thảy đều sẽ rõ, vì vậy cười nói.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 Dương lỗi khẽ cao mày nói, đều là trường phong thương hội, như vậy người sáng lập nó sẽ là ai? Triệu viễn nhẹ gật đầu, đúng vậy, trường phong thương hội ở bốn khối đại lục đều là do tổ tiên triệu trường phong sáng lập, vốn là trường phong thương hội chỉ ở vô cực đại lục, về sau tổ tiên triệu trường phong biến mất, trường phong thương hội liền phân làm bốn bộ phận rời khỏi, thành lập ở trên bốn cái đại lục, trong đó vô cực đại lục trường phong thương hội là lớn nhất, mạnh nhất, lão ca có nghĩ tới đem trường phong thương hội ở bốn khối đại lục thống nhất trở thành một đại thương hội chính thức hay không Dương lỗi nhìn xem Triệu Viễn nói Dương lỗi như vậy tự nhiên là vì nhiệm vụ tuy là chi nhánh nhiệm vụ nhưng cũng là ban thưởng xa xỉ A hơn nữa trọng yếu nhất của cái chi nhánh nhiệm vụ này là mấu chốt mình nắm giữ bốn khối đại lục Triệu Viễn nghe vậy lắp Bắp kinh hải nhìn xem Dương lỗi cười khổ nói muốn như thế nào không muốn từ khi tổ tiên ta bất đắc dĩ đem một bộ phận dời chuyển qua sùng vũ đại lục này Bao giờ cũng đều nghĩ có thể đem trường phong thương hội thống nhất, nhưng này nào có dễ dàng như vậy, muốn chính thức thống nhất trường phong thương hội, gần như là không thể nào, đã nhận được đáp án này, dương lỗi hết sức cao hứng, bọn người triệu viễn đã cũng muốn thống nhất trường phong thương hội, như vậy sự tình sẽ ít đi rất nhiều phiền toái. Ít nhất tại sùng vũ đại lục trường phong thương hội thiếu rất nhiều phiền toái, lão ca cho rằng ta có thực lực kia không, lúc này dương lỗi nhìn xem triệu viễn, ngữ khí thập phần nghiêm túc nói. Triệu viễn vốn là sửng sờ, nói tiếp, lão đệ ngươi không phải nói giỡn chứ, dương lỗi nghe vậy lắc đầu, tự nhiên không phải nói giỡn, ta sớm muộn sẽ đi vô cực đại lục, chỗ đó mới thật sự là sân khấu, chỗ đó cường giả như mây, mới thật sự là thiên đường võ giả, nếu muốn trở thành tối cường giả, đứng tại võ đạo đỉnh phong, nhất định phải không ngừng khiêu chiến, khiêu chiến, lại khiêu chiến, cho nên vô cực đại lục ta về sau nhất định sẽ đi. Mà trường phong thương hội thì có thể vì ta mang đến rất nhiều thuận tiện. Chuyện này ta không thể làm chủ. Hết thảy phải chờ ta cùng phụ thân thương lượng mới có thể trả lời. Triệu viễn tự nhiên biết rõ thuận tiện theo như lời dương lỗi là cái gì. Một cái thương hội. Một cái thương hội khổng lồ như thế. Có thể cho tài nguyên dương lỗi muốn. Một người muốn trở thành đỉnh cao cường giả chính thức. Không chỉ phải có tư chất. Có nghị lực. Còn cần tài nguyên khổng lồ chèo chống. Tu luyện là cần tài nguyên không đủ tài nguyên căn bản, không có khả năng đứng ở đỉnh phong cường giả. Đây là tự nhiên. Lão ca, hôm nay sự tình triệu thúc trở thành thương hội hội trưởng thế nào rồi? Tinh huyết đang có phải đã chuyển giao đi ra ngoài rồi hay không? Trong nội tâm dương lỗi tinh tường, chuyện này vẫn chưa thành, bởi vì hệ thống còn không có nói nhiệm vụ hoàn thành. Về phần tại sao không có hoàn thành, dương lỗi cần hỏi qua mới biết được. Cái này còn không có, đang dược này phải đợi lão đệ ngươi có thời gian xem xét dù sao lão đệ ngươi mới là người luyện chế tinh huyết đan mà lão đệ ngươi trong khoảng thời gian này bề bộn phong vân tuyển bạc thi đấu cho nên lão ca ta cũng không tốt quấy rầy triệu viễn nói ra như thế lại để cho dương lỗi im lặng đang dược mình đã cho bọn họ chẳng lẽ còn sợ giả dối hay sao nghĩ nghĩ cái này cũng nít thật là có chút vấn đề tinh huyết đan không phải đang dược bình thường dị thường trân quý tăng thêm hơi có sai lầm gần kề một chút độ lệch cũng sinh ra biến hóa cực lớn có biến hóa cái kia cũng không phải là Linh đang dịu dược rồi, mà là độc dược, cái kia chúng ta hiện tại liền đi qua đi, vừa vặn ta còn có 3 tháng thời gian mới có thể đi huyền cơ môn, ở trong khoảng thời gian này có thể hảo hảo xử lý sự tình càng nguyên quốc, Dương Lỗi cười nói, rất nhanh Dương Lỗi liền cùng Triệu Viễn đi tới trường phong thương hội, ở trong một tiểu viện ưu nhã lần nữa gặp được Triệu Vũ phụ thân Triệu Viễn, Triệu Thúc, hiền chất đến rồi, chúc mừng tiểu lỗi đạt được phong vân tuyển bạc đệ nhất danh lần này chính thức trở thành huyền cơ môn nội môn đệ tử, tiền đồ vô lượng A. Triệu Vũ gặp Dương Lỗi, lập tức đứng lên, vẻ mặt tươi cười nói, Dương Lỗi nói, vận khí mà thôi, không đáng giá nhắc tới, hiền chất cái này đã có thể khiêm tốn, đây cũng không phải là dựa vào vận khí cũng được, phải có thực lực chân chính. Đối với Dương Lỗi thái độ khiêm tốn như thế, Triệu Vũ ngược lại là có chút kinh ngạc, địa vị huyền cơ môn nội môn đệ tử là rất cao thượng. Người bình thường đã trở thành huyền cơ môn nội môn đệ tử đều là chỉ cao khí ngang, kiêu ngạo không thôi, mà dương lỗi lại hoàn toàn trái lại, triệu vũ cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng quyết định phải hoàn toàn lôi kéo dương lỗi, người như vậy tương lai tất thành châu báo, lúc này ông lấy bắp đùi của hắn, như vậy tương lai trường phong thương hội nhất định một bước lên trời, đến lúc đó tiến vào tu hành giới phát triển cũng không phải là không được, còn nữa, vận khí cũng là một loại thực lực, triệu thúc quá khen. Chúng ta vẫn là nói tránh sự đi, tinh huyết đang chắc hẳn Triệu Thúc đã nhận được A, dương lỗi nhìn xem Triệu Vũ nói, Triệu Vũ nghe vậy sắc mặt ngược lại là có chút xấu hổ, cái này, cái này. Tinh huyết đang này viễn nhi hoàn toàn chính xác đã cầm cho ta, bất quá, dương lỗi đánh gãy hắn nói, Triệu Thúc không cần giải thích, những chuyện này ta cũng tin tường, ngươi lại để cho mấy vị trưởng lão kia đều ra, ta nghĩ bọn hắn có thể phán đoán đấy. Sở dĩ Triệu Vũ không dám xuất ra là lo lắng tinh huyết đang này có vấn đề, một khi xảy ra vấn đề sẽ đắc tội thương hội trưởng lão, nói như vậy, sự tình sẽ phiền toái, cho nên Triệu Vũ không thể mạo hiểm như vậy, dù sao liên quan trọng đại, đa tạ hiền chất lý giải, Triệu Vũ thấy thế vội nói, dương lỗi cười cười nói, việc nhỏ mà thôi, ta đối với mình có lòng tin, đối với tinh huyết đang ta luyện chế có lòng tin, hiện tại chúng ta đi gặp bọn họ, hay là đợi bọn họ chạy tới. Ở đâu muốn phiền toái hiền chất, chỉ cần ta đem sự tình hiền chất luyện chế tinh huyết đang tiết lộ cho mấy vị trưởng lão, bọn hắn khẳng định sẽ ngựa không dừng vó chạy tới." Triệu Vũ nói, "Vậy thì tốt, ta liền ở chỗ này chờ tin tức của Triệu Thúc, xử lý xong chuyện này, ta còn muốn cùng Triệu Thúc thương lượng một chuyện khác đây này." Chương 206: Nhu hòa chi thủy. 2. Ở đâu muốn phiền toái hiền chất, chỉ cần ta đem sự tình hiền chất luyện chế tinh huyết đang tiết lộ cho mấy vị trưởng lão, Bọn hắn khẳng định sẽ ngựa không dừng vó chạy tới. Triệu Vũ nói, vậy thì tốt, ta liền ở chỗ này chờ tin tức của Triệu Thúc, xử lý xong chuyện này, ta còn muốn cùng Triệu Thúc thương lượng một chuyện khác đây này. Dương lỗi là nhớ thương lấy nhiệm vụ của mình. Giai đoạn thứ nhất của chi nhánh nhiệm vụ này là trợ giúp Triệu Vũ leo lên bảo tọa hội trưởng, sau đó thành lập một phần thế lực của mình. Chỉ cần nốt ao sự tình Triệu Vũ, như vậy tổ kiến thế lực gì đấy, cũng là một chuyện dễ dàng, hiền chất chờ một chốc. Triệu Vũ đứng lên, lại nói tiếp, nếu như hiền chất cảm thấy buồn bực mà nói, có thể tìm hai thị nữ xinh đẹp tới hầu hạ, Dương Lỗi nghe vậy lắc đầu, nói giỡn, mình hiện tại cũng không phải thời điểm cân nhắc những vấn đề này, nếu có cần, hiền chất phân phó một tiếng là tốt rồi, thị nữ xinh đẹp vẫn phải có, cam đoan không có bị chạm qua, Triệu Vũ miễn cười nói, nhìn xem bóng lưng Triệu Vũ, Dương Lỗi không khỏi thầm mắng, thật sự là lão Hồ Ly, hơn nữa còn là lão Hồ Ly già mà không kính mình ngay cả tinh huyết đan cũng cho hắn rồi, còn chú ý cái này chú ý cái kia, không chỉ già mà không kính, còn thập phần nhát gan. Sau khi Triệu Vũ rời khỏi đây, Dương Lỗi liền ấn mở hệ thống, xem xét đồ vật cần chữa trị Hắc Diệu Tiên Giáp hư hao, tại Trường Phong Thương Hội có lẽ có. Hắc Diệu Tiên Giáp này tuy là phỏng chế phẩm, nhưng uy lực rất mạnh, nếu không phải Hắc Diệu Tiên Giáp, mình lúc trước cùng Vương Cương chiến một trận, thật đúng là khó nói, dù sao cùng bạo chiến ngẫu cực kỳ khủng bố. Trên lôi đài kia không gian nhỏ, lực trùng kích lớn như thế, đại bộ phận đều bị Hắc Diệu Tiên Giáp triệt tiêu, cho nên Hắc Diệu Tiên Giáp mới có thể hư hao. Bất quá xét đến cùng Hắc Diệu Tiên Giáp này vẫn còn có chút khuyết điểm. Dương lỗi ra nhìn xuống hệ thống, nếu như thời điểm chữa trị Hắc Diệu Tiên Giáp này, gia nhập một vật, Nhu Hòa Chi Thủy, như vậy Hắc Diệu Tiên Giáp này dù cho không thể tăng lên một cấp bậc, cũng có thể để cho lực phòng ngự của Hắc Diệu Tiên Giáp tăng nhiều. Cái Nhu Hòa Chi Thủy này Chính là trí chí nhu chi vật ở giữa thiên địa, huyền Diệu vô cùng, dùng để luyện khí là tuyệt diệu quá rồi, nhưng thứ này người bình thường không thể sử dụng, phải là người thủy thuộc tính mới có thể làm được điều khiển hoàng mỹ, mà luyện khí tông sư cấp bậc phần lớn đều là thể chất hỏa thuộc tính, cho nên có thể sử dụng nhu hòa chi thủy đến luyện khí, ít càng thêm ít, nhưng dương lỗi lại bất đồng, có hệ thống trợ giúp, cái này căn bản không là vấn đề. Về phần trường phong thương hội này có nhu hòa chi thủy hay không ngược lại là cái vấn đề, nếu như không có cái kia cũng không thể làm gì, bất quá là sau khi chữa trị chỉ có thể đạt tới tình trạng lúc trước, không có khả năng tăng cường mà thôi, đây đối với dương lỗi mà nói cũng không có gì, ngay người hơn 10 phút đồng hồ sau, triệu vũ đến rồi, cùng một chỗ còn có bốn lão đầu, mỗi một cái đều là râu ri hoa râm, nhưng đi lại kiện tráng, ánh mắt lợi hại, khí thế nội liễm, cả đám đều tu vi cường hãng. Thi triển giám định thuật, một cái trong đó là vũ thần sơ kỳ cảnh giới, ba cái khác đều là võ thánh đại viên mãn, bốn người này đủ để khởi động một siêu cấp đại gia tộc như càng nguyên quốc bốn đại gia tộc rồi. Bất quá dương lỗi tinh tường, thực lực trường phong thương hội khẳng định còn không chỉ như thế, tại đây tối đa lộ ra một nửa mà thôi, thậm chí khả năng một nửa cũng chưa tới, chỉ là một góc của băng sơn, một cái thương hội khổng lồ như thế, ngàn năm không ngã, trong đó ẩn chứa thế lực. Tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn bạo lộ ở trước mặt mình, trừ khi một ngày kia mình trở thành hạch tâm nội bộ trường phong thương hội, bằng không thì vĩnh viễn tiếp xúc không đến thế lực chính thức của thương hội, đương nhiên nếu như mình có đủ thực lực, như vậy cũng có thể hiểu rõ đến, bốn vị trưởng lão, cái này là vị đại sư luyện chế ra tinh huyết đang kia, đi vào sân nhỏ, triệu vũ bề bộn giới thiệu nói, tiểu vũ, cái này là đại sư như lời ngươi nói kia, cái này, ngươi đây không phải nói đùa sao. Hắn mới bao nhiêu, Tu Vi bất quá là vũ hoàn cảnh giới mà thôi, sao có thể luyện chế ra tinh huyết đan, Tiểu Vũ, nếu như ngươi muốn như thế này lừa gạt chúng ta mà nói, như vậy hậu quả ngươi cũng biết đấy, lão giả mặt trường bào màu xanh, Tu Vi mạnh nhất giận dữ nói, Triệu Vũ đang muốn nói chuyện, Dương Lỗi lại nhất tay ra hiệu, để cho mình nói, Triệu Vũ thấy thế, tuy không biết Dương Lỗi muốn làm gì, nhưng trong nội tâm tin tường, chuyện này do Dương Lỗi giải thích không còn gì tốt hơn rồi. Mấy vị trưởng lão hoài nghi như vậy đích thật là bình thường, tiểu tử tuổi còn trẻ, tu vi nông cạn, tự nhiên là không thể nào luyện chế ra đan dược như tinh huyết đan, bất quá tiểu tử không được, cũng không có nghĩa là sư tôn ta không được, tinh huyết đan này là sư tôn ta luyện chế. Giải thích như vậy bốn vị trưởng lão có thể thỏa mãn, dương lỗi nhìn xem bốn người ngữ khí lạnh nhạt nói, mà lúc này một lão giả người mặc hỏa diễm đạo bào lên tiếng nói, lời này giải thích qua được, nhưng vu khống, phải có bằng chứng mới được. Nếu như ngươi không có tinh huyết đang chính thức mà nói, dù ngươi là huyền cơ môn nội môn đệ tử, cũng phải cho mấy người chúng ta một cái công đạo, bốn người đều tin tường, dương lỗi là huyền cơ môn lần này phong vân tuyển bạc để nhất danh, huyền cơ môn nội môn đệ tử, cho dù hắn không có tinh huyết đang, mà là nói giỡn, cũng không có khả năng cầm hắn thế nào, dù sao huyền cơ môn nội môn đệ tử, địa vị cực cao, trường phong thương hội trêu chọc không nổi huyền cơ môn tiên môn đại phái như vậy. Dương lỗi quay đầu lại nhìn thoáng qua, Triệu Vũ hiểu ý, bề bụng lấy ra bốn cái bình sứ, trong từng bình sứ đều có một quả tinh huyết đan, có phải thật hay không, xem xét có thể phân biệt ra được. Ngừng một chút lại nói, kỳ thật tinh huyết đan sớm đã giao cho Triệu Thúc rồi, bất quá Triệu Thúc có chút bận tâm tinh huyết đan này thiệt giả, không dám giao cho mấy vị trưởng lão mà thôi. Bốn người bề bụng cầm lấy bình sứ trên mặt bàn, mở ra xem xét, lập tức mở to hai mắt nhìn, nguyên một đám thần sắc kích động không thôi. Thanh âm cũng có chút run rảy, cái này, cái này, đây quả thật là tinh huyết đan, thật sự là tinh huyết đan, chúng ta có hy vọng đột phá rồi, có hy vọng đột phá rồi, đây là thật hay sao, thần sắc triệu vũ cũng hết sức kích động, tinh huyết đan này hắn chưa từng gặp qua, nhưng mấy vị trưởng lão này, nhất là thành trưởng lão, đây chính là lão ngoan đồng hàng thật giá thật A tinh huyết đan cũng gặp mặt mấy lần, tự nhiên là thật, chẳng lẽ ánh mắt của ta còn có thể sai, tiểu vũ. Tinh huyết đan này đã giao trong tay ngươi, như thế nào không đưa cho chúng ta xem. Thành trưởng lão ngữ khí trách cứ nói, chương 207, 3 điều kiện. Triệu Vũ ỉ khuất nói, ta đây không phải lo lắng tinh huyết đan vạn nhất không thật, đây chẳng phải là cho các ngươi không vui một hồi sao Nói hô nói vượng, tinh huyết đan này trọng yếu như thế, chỉ cần có một đường hy vọng, ngươi nên cho chúng ta biết, như thế nào sẽ trách cứ ngươi chứ. Thành trưởng lão có phần tức giận nói, đúng vậy a đúng vậy a Nếu như bỏ qua tinh huyết đăng này, cái kia đã có thể thật không có hy vọng rồi. Ba vị trưởng lão khác cũng kích động không thôi. Tinh huyết đăng này đối với tại bọn hắn hiện tại mà nói, so với cái gì đều trọng yếu. Đã có tinh huyết đăng này liền ý nghĩa nhiều hơn thọ nguyên, nhiều hơn hy vọng đột phá. Bọn hắn như thế nào không kích động, bốn người thọ nguyên cũng không nhiều rồi. Tối đa cũng chỉ có 20 năm thọ nguyên mà thôi. Hôm nay tinh huyết đăng này, một quả ý nghĩa gia tăng 20 năm thọ nguyên, bốn viên này. Liền có 80 năm thọ nguyên, mặt khác, người trẻ tuổi trước mắt này đã có thể xuất ra tinh huyết đan, như vậy ý nghĩa hắn khả năng có thêm nữa, như thế, chỉ cần có đầy đủ tinh huyết đan, thọ nguyên còn là vấn đề sao, lôi kéo, người này nhất định phải lôi kéo, bọn hắn tự nhiên không cho rằng tinh huyết đan là dương lỗi tự mình luyện chế, nhất định là phía sau hắn, còn có đan sư cường đại tồn tại, một đan sư có thể luyện chế ra tinh huyết đan, đi tới chỗ nào đều bị tôn kính đều là địa vị cao thượng, trừ khi là kẻ đần, mới có thể đắc tội một vị đan sư cường đại như thế, mà không đi kết giao, một vị đan sư như thế, đây tuyệt đối là đáng giá hao phí khí lực cực lớn đi lôi kéo tới, Dương Công Tử, thật sự là xin lỗi rồi, mấy lão gia hỏa chúng ta quá kích động, người bỏ qua cho, sau khi xác định tinh huyết đang thật sự, thành trưởng lão ngữ khí thái độ thoáng cái biến hóa nghiêng trời lệch đất, dĩ nhiên đối với cái này Dương lỗi là không để ý, nhưng chi thường tình. Ở trong tay mình có thể đạt được tinh huyết đan Nếu như không hảo hảo kết giao Không để cho mình cao hứng Như thế nào đạt được tinh huyết đan Không có việc gì, nhân chi thường tình mà thôi Dương lỗi miễn cười nói Hiện tại đã tin tưởng A, Đã tin tưởng, đã tin tưởng Bốn lão đầu liên tục gật đầu Cả nhà sang internet J.O.C. Trinh Org để ủng hộ em nhé Đương nhiên bốn người cũng không phải người ngu Đều là nhân vật người già mà thành tinh Lấy ra đồ vật quý giá như vậy, nhất định là có điều kiện, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, như thế, dương lỗi nhất định có mưu đồ, không biết dương công tử cần gì. Chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định nghĩ biện pháp đi làm, thành trưởng lão tự nhiên rõ ràng những chuyện này, cho nên thay vì đợi dương lỗi nói ra điều kiện, hắn liền hỏi trước, cần gì, cái này kỳ thật cũng rất đơn giản, ta chỉ muốn ba điều kiện là được, thỏa mãn ta ba cái điều kiện này, các ngươi cung cấp dược liệu. Ta có thế cung cấp đang dược cho các ngươi, dương lỗi nhìn xem bốn người nói ra, dương công tử mời nói, thành trưởng lão chỉ hy vọng dương lỗi nói ra điều kiện không quá mức hà khắc, quá khó tiếp nhận, đương nhiên tinh huyết đan này cực kỳ trân quý, coi như là dương lỗi đưa ra một cái giá lại lớn, cũng không phải là không thể, thứ nhất, ta muốn triệu thúc trở thành trường phong thương hội hội trưởng, để chúng ta hợp tác tốt hơn, thành trưởng lão nghe vậy nhẹ gật đầu, cái này không có vấn đề. Triệu Vũ Vốn chính là một trong người chọn lựa trường phong thương hội hội trưởng, hơn nữa hắn cũng có ý đem hắn đẩy lên vị trí hội trưởng, dương lỗi đã đưa ra điều kiện này, cái kia cớ sao không làm. Thứ hai, ta có thể trở thành trường phong thương hội khách Khanh trưởng lão, bất quá ta cần đại lượng tài nguyên, cho nên ta có thể cung cấp tinh huyết đang cho các ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là ta có thể ưu tiên sử dụng tài nguyên thương hội, tất cả tài nguyên, điều kiện này liền so sánh hà khắc rồi, dương lỗi cũng hoài nghi. Bọn hắn có thể đáp ứng hay không? Đương nhiên lúc trước triệu vũ cùng hắn đã từng nói qua, có thể ưu tiên sử dụng tài nguyên thương hội, bất quá lại không có nói là tất cả tài nguyên, mà dương lỗi tăng thêm một câu như vậy, như thế kém có thể to lắm, cách biệt một trời cũng không đủ, đây chính là tất cả tài nguyên, cũng ý nghĩa hạch tâm nội bộ thương hội có tài nguyên gì cũng muốn ưu tiên cung cấp cho hắn, cái này tại trường phong thương hội mà nói, cho dù là trưởng lão trưởng lão hội, cũng không có phúc lợi này. Cái này phải cho chúng ta ngẫm lại, thương lượng một chút, dù sao thương hội không phải của một người nào, nói giỡn, chuyện trọng yếu như vậy là không thể đơn giản quyết định, một khi quyết định, đáp ứng, rất có thể sẽ khiến rất nhiều người bất mãn, thậm chí có thể nói, cái này toàn bộ thương hội phục vụ cho hắn cũng không phải là quá đáng, cái này ta đương nhiên lý giải, không có vấn đề gì, ta còn có thời gian, ta còn có thể ở lại càng nguyên quốc 3 tháng, cho nên, ta có rất nhiều thời gian. Dương lỗi cười nói hắn tự nhiên tin tường nếu như điều kiện này dễ dàng đáp ứng như vậy mà nói liền kỳ quái rồi như vậy điều kiện thứ ba của ngươi là cái gì cái điều kiện thứ ba này vẫn là chờ các ngươi thương lượng tốt điều kiện thứ hai rồi nói sau nếu như điều kiện thứ hai này cũng không có đáp ứng mà nói điều kiện thứ ba cũng không cần phải nói dương lỗi lắc đầu nói điều kiện thứ ba này đương nhiên không có khả năng hiện tại nói ra được về phần điều kiện thứ hai dương lỗi tin tưởng vì tinh huyết đang Bọn hắn sẽ đáp ứng, dù sao tại sùng vũ đại lục, tối thiểu nhất tại càng nguyên quốc, cũng chỉ có mình có thể luyện chế tinh huyết đan, cũng ý nghĩa bọn hắn chỉ có thể ở trong tay mình đạt được tinh huyết đan, cái này ý vị như thế nào. Một khi bọn hắn đáp ứng điều kiện thứ hai, cũng ý nghĩa mình trở thành người trường phong thương hội, mà lợi dụng tinh huyết đan một cái mánh lới này, trường phong thương hội có thể đạt được phát triển càng lớn, đạt được lợi nhuận càng lớn, một thương hội có thể bán ra tinh huyết đan. Có thể đạt được bao nhiêu cao thủ dựa vào, hơn nữa những người này là cao thủ chân chính, là một ít lão biến thái. Điểm này, Dương Lỗi không cho rằng bọn họ sẽ không minh bạch, cho nên tiếp nhận một cái điều kiện của mình, đối với trường phong thương hội mà nói, có thể nói là trăm lợi mà không một hại, đã như vậy mấy lão gia hỏa trường phong thương hội sẽ cự tuyệt sao, đối với cái này Dương Lỗi tin tưởng mười phần, vậy thì tốt, hai ngày nữa chúng ta cho ngươi trả lời thuyết phục, thành trưởng lão nói. Dương lỗi mỉm cười nói, không có vấn đề, như vậy, Dương công tử, cái này, bốn viên tinh huyết đan này, những chuyện này sau khi nói xong, thành trưởng lão nhìn xem Dương lỗi, dù sao bốn viên tinh huyết đan này hiện tại là hắn của đấy, Dương lỗi đương nhiên tin cường hắn muốn nói điều gì, tinh huyết đan này là bọn hắn nhu cầu cấp bách, cho nên đồ vật đến tay có thể lấy về, cái kia quả thực là nói giỡn, chương 208, trung động không thôi. Một 4 viên tinh huyết đan này ta đã giao cho Triệu Thúc xử lý, 4 vị trưởng lão hỏi Triệu Thúc là được rồi, bốn người nghe xong lại có chút ngoài ý muốn, vật trân quý như vậy, lại còn nói đưa sẽ đưa, lời này còn không phải tương đương với trực tiếp đem 4 miếng tinh huyết đan này đưa cho bốn người mình rồi, Triệu Vũ chắc chắn sẽ không cầm lại tinh huyết đan này đấy, bất quá bọn hắn nào biết đâu rằng, dương lỗi cho Triệu Vũ chính là 5 viên tinh huyết đan, mà dương lỗi luyện chế cũng không chỉ có 5 viên, cảm ơn dương công tử rồi. Nếu như cần gì trực tiếp cùng Tiểu Vũ nói là được, hắn sẽ tận lực thỏa mãn Dương công tử yêu cầu, bốn người thành trưởng lão được chỗ tốt lớn như vậy, tự nhiên cũng không tiện lấy không, nên cho cũng sẽ không keo kiệt, ta đây liền cảm ơn các vị trưởng lão rồi." Dương Lỗi nói, "nên phải đấy, nên phải đấy, cái này còn khách khí làm gì?" Thành trưởng lão bề bộn cười nói, trong nội tâm thoải mái không thôi, lần này thời điểm tới vốn có chút không vui, nhưng không nghĩ tới rõ ràng được kinh hỉ lớn như vậy, Tinh huyết Đan Đây chính là tinh huyết đang a tinh huyết đang ý nghĩa thọ nguyên, đồ vật tha thiết ước mơ, bốn vị trưởng lão đi rồi, dương lỗi cùng triệu vũ bắt đầu thương lượng chuyện của mình, hiền chất, lần này thật muốn cảm tạ ngươi rồi, triệu vũ rót cho dương lỗi chén trà nói ra, trong lòng của hắn tin tường, sự tình mình trở thành trường phong thương hội hội trưởng, 89 phần 10 có thế xác định rồi, cái này đối với hắn mà nói là một đại hảo sự, triệu thúc đừng có khách khí như vậy, chúng ta đây là cả hai cùng có lợi, không phải sao? Dương Lỗi cười nói, "Đúng vậy, cả hai cùng có lợi, cái từ ngữ này dùng thỏa đáng, chúng ta là cả hai cùng có lợi." Ha ha, Triệu Vũ nghe xong, không khỏi thoải mái cười to. Trong lòng của hắn thoải mái không thôi, nhi tử Triệu Viễn của mình, tư chất tuy không tốt, nhưng vận khí lại thật tốt, rõ ràng có thể kết giao bằng hữu như Dương Lỗi. "Triệu Thúc, ta lần này đến còn có một số việc cần làm phiền ngươi." Dương Lỗi nhìn xem Triệu Vũ, một đíp lần này không chỉ có là thỏa đàm điều kiện Đương nhiên là muốn bắt một ít đồ vật mình cần, một ít tài nguyên, ví dụ như nhu hòa chi thủy, có chuyện gì nói thẳng là được, còn cần khách khí như vậy sao, triệu vũ hết sức cao hứng, vỗ vỗ bả vai dương lỗi cười ha hả nói, ta cần một ít tài liệu, trong đó một vật trọng yếu, là nhu hòa chi thủy, nghe được triệu vũ nói như vậy, dương lỗi cũng không có khách khí nữa, mà là nói thẳng, nhu hòa chi thủy, triệu vũ nhớ mày, nhu hòa chi thủy này hắn tự nhiên nghe nói qua, Nhu hòa chi thủy trân quý vô cùng, nhưng địa phương có thể dùng đến lại không nhiều, luyện khí là một cái trong số đó, bất quá hắn cũng tin tường, người có thể dùng nhu hòa chi thủy luyện khí không nhiều lắm, mỗi một cái đều là luyện khí tông sư tuyệt đỉnh, mà ở Sùng Vũ Đại Lục đã rất nhiều năm không có luyện khí đại sư như vậy rồi. Cái nhu hòa chi thủy này ta ngược lại là có thể nghĩ biện pháp làm ra, bất quá hiền chất, thứ cho ta mạo muội người muốn nhu hòa chi thủy làm gì? Nhu hòa chi thủy này ngoại trừ dùng để luyện khí ra, là để cho thể chất người thủy thuộc tính tăng lên căn cốt bản thân, mà hiền chất ngươi khẳng định không phải thủy thuộc tính, vốn nhu hòa chi thủy hắn là muốn giữ lại cho cháu gái của mình Triệu Băng Toàn, thể chất Triệu Băng Toàn là thủy thuộc tính, đã có nhu hòa chi thủy, tu luyện tự nhiên sẽ càng tiến một tầng, đột phá vũ đế tiến vào võ thánh sẽ dễ dàng hơn nhiều, luyện khí, chữa trị hắc diệu tiên giáp kia, luyện khí, Triệu Vũ chấn động, mở to hai mắt nhìn nói ra Hiền chất còn có thể luyện khí. Sử dụng nhu hòa chi thủy luyện khí. Chẳng lẽ hiền chất không chỉ là luyện đan sư, còn là tông sư cấp bậc luyện khí sư. Dương lỗi nghe vậy lắc đầu cười nói, triệu thúc nghĩ sai rồi, luyện khí ta ngược lại là biết một điểm, nhưng luyện khí tông sư lại là xa xa không tới. Muốn trở thành một luyện khí tông sư nói dễ vậy sao, tu vi không có vũ thần cảnh giới, sao có thể là luyện khí tông sư, sở dĩ ta có thể sử dụng nhu hòa chi thủy luyện khí. Là vì ta có thể sử dụng thủ đoạn đặc thù đến rèn luyện mà thôi, cũng không phải bởi vì ta là luyện khí tông sư. Triệu Vũ nghe vậy thở ra một hơi, để cho tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Nói thật, hiền chất ngươi thật đúng là hù ta rồi, nếu như hiền chất còn là luyện khí tông sư mà nói, ta đây thật không biết hình dung ngươi như thế nào rồi. Cái kia chỉ sợ là siêu việt cực hạn nhân loại, dương lỗi không có lại ở trên vấn đề này dây dưa, mà là hỏi. Nếu như triệu thúc có thể giúp ta lấy tới nhu hòa chi thủy mà nói, ta vô cùng cảm kích, nói thật, dương lỗi còn thực không có gì lấy được ra tay đấy, ngoại trừ đang dược ra, có lẽ còn có phù triện, bất quá tuy dương lỗi có thể luyện chế phù triện, nhưng không có phù triện cao đẳng gì, bất quá suy nghĩ xuống. Mình không phải còn luyện chế ra đại lực Kim Cương Hoàng cùng ẩn thân phù sao? Cho hẳn mấy tấm ẩn thân phù cùng mấy viên đại lực Kim Cương Hoàng thu hoạch Nhu hòa chi thủy tự nhiên không có vấn đề rồi. Ẩn thân phù kia tại sùng vũ đại lục, vẫn chưa nghe nói qua ai có được, ai biết chế tác. Về phần đại lực Kim Cương Hoàng, đang dược cùng loại cũng có, cái kia chính là cùng bạo đan. Bất quá cùng bạo đan kia lại có di chứng thật lớn, mà đại lực Kim Cương Hoàng hiệu quả tuy chỉ có thể đề cao gấp 20 lần chiến lực là một nửa cuồng bạo đan, cũng không giống cuồng bạo đan có thể trồng lên như vậy nhưng đại lực kim cương hoàng không có tác dụng phụ, chỉ là sau khi sử dụng thể lực tiêu hao lớn hơn mà thôi sử dụng tinh lực đang mình luyện chế ra, hoàn toàn có thể đền bù khuyết điểm này, nhu hòa chi thủy này vốn ta là chuẩn bị cho tôm nữ triệu băng toàn của ta đột phá vũ đế tiến vào võ thánh, hiền chất đã cần, như vậy ta lấy cho hiền chất là được, nói xong triệu vũ lấy ra một cái bình ngọc trong suốt màu xanh Trong đó chứa hơn phân nửa chai đồ vật trạng thái dịch, đây là nhu hòa chi thủy rồi, triệu vũ đem nhu hòa chi thủy đưa cho dương lỗi, đây là nhu hòa chi thủy, bất quá cũng không nhiều, nhu hòa chi thủy này cực kỳ khó tìm, ta đây cũng là từ chỗ một vị vũ thần đạt được đấy, đây là triệu thuốc chuẩn bị cho cháu gái, ta lấy tự nhiên sẽ không để cho nàng có hại chịu thiệt, đến lúc đó ta sẽ luyện chế cho nàng một viên thuốc, để cho nàng có thể thuận lợi đột phá võ thánh. Dương lỗi kỳ thật ý định cho triệu vũ mấy viên đại lực kim cương hoàng cùng mấy tấm ẩn thân phù, bất quá nhu hòa chi thủy này là vì để cho triệu băng toàn thuận lợi đột phá võ thánh, như vậy cũng dễ dàng, đang dược đột phá vũ đế tiến vào võ thánh ngược lại cũng không phải là không có, nhớ rõ bên trong hệ thống liền có đăng phương, bất quá dương lỗi không cần, cho nên cũng không có nhìn kỹ, tăng thêm cái đăng phương kia cần hối đoái điểm tích lũy quá nhiều, nên không có quan tâm như thế nào, chương 209 trung động không thôi. Hai. Haha, ha, vậy thì tốt, băng toàn khoảng cách đạt tới Võ Thánh còn rất lâu, nếu có đang dược của Hiền Chất, vậy thì khẳng định không có vấn đề rồi. Triệu Vũ nghe vậy cười nói, bất quá, Hiền Chất, ta có một yêu cầu quá đáng, Hiền Chất đã có thể luyện chế đang dược đột phá Vũ Đế Đại Viên mãn tiến vào Võ Thánh, không phải có thể trước luyện chế ra, bán đi mấy quả cho thương hội chứ. Dương Lỗi nghe vậy cười khổ lắc đầu nói, Triệu Thúc, hiện tại sợ là không được, Cảnh giới của ta còn quá thấp, trước mắt còn luyện chế không ra đang dược ra như vậy, trừ khi tu vi ta đột phá, tiến vào vũ đế cảnh giới, triệu vũ nghe vậy nói, cái này không có việc gì, hiền chất không nên tự trách, mặc dù triệu vũ có chút thất vọng, nhưng cũng biết, có một số việc là không thể cưỡng cầu, dương lỗi đã nói hiện tại luyện chế không ra, hắn cũng không có hoài nghi, dù sao tu vi dương lỗi hoàn toàn chính xác không cao, tuổi còn trẻ, thời gian tu luyện không dài cho nên luyện chế không ra cũng bình thường, nếu như hắn đang dược gì cũng có thể luyện chế mà nói, vậy cũng quá yêu nghiệt rồi, bất quá bá phụ yên tâm, chỉ cần ta có thể luyện chế ra đang dược kia, sẽ đưa tới cho triệu thúc, mặt khác ta lấy nhu hòa chi thủy cũng không thể không có chỗ biểu thị, dương lỗi nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là cho triệu vũ mấy tấm ẩn thân phù cùng mấy viên đại lực kim cương hoàng, cho nên dương lỗi thu hồi nhu hòa chi thủy, đồng thời lấy ra 3 tấm ẩn thân phù, cùng 5 viên đại lực kim cương hoàng. Triệu thúc, ba cái phù triện này là ẩn thân phù, còn có trong bình sứ này có 5 viên đại lực kim cương hoàng, ẩn thân phù này sử dụng có hiệu quả tàn hình, có tác dụng trong nửa giờ thời gian, chỉ cần không vận dụng chân khí, ẩn thân phù này sẽ phát huy hiệu quả, cho dù là vũ thần cũng không thể khám phá, mặt khác đại lực kim cương hoàng này phục dụng có thể tăng phút gấp 20 lần chiến lực, dược hiệu qua đi không có chút tác dụng phụ nào, chỉ là thể lực tiêu hao mà thôi, cái gì, triệu vũ kích động đứng lên. Hiện chất ngươi nói là sự thật, không phải đang cùng ta nói giỡn, triệu vũ với tư cách một người quản lý thương hội quanh năm cùng các loại nhân vật liên hệ, đối với ẩn thân phù cùng đại lực kim cương hoàng này tầm quan trọng tự nhiên tin tường quá rồi, nhất là ẩn thân phù kia, chỉ cần không sử dụng chân khí, ngay cả vũ thần cũng không thể nhìn phá, phù triện như vậy, đây tuyệt đối là đỉnh cấp, thứ tốt thời khắc mấu chốt cứu mạng, còn có đại lực kim cương hoàng kia, chiến lực tăng phúc gấp 20 lần nhưng lại không có tác dụng phụ, cái đan dược này, Nghịch Thiên coi như là cùng bạo đan kia, có thể tăng lên 40 lần chiến lực, tuy sau khi sử dụng tác dụng phụ lớn, nhưng vẫn trân quý vô cùng, tại Trường Phong Thương hội cũng không có mấy miếng, mà đại lực kim cương hoàng này bởi vì không có tác dụng phụ, giá trị của nó tuyệt đối so với cùng bạo đan muốn cao, hơn nữa cao hơn rất nhiều, hai dạng đồ vật này giá trị đều so với Nhu Hòa chi thủy muốn cao hơn một ít, bởi vì Nhu Hòa chi thủy tuy quý trọng, thư thớt Nhưng bởi vì người sử dụng nhu hòa chi thủy chỉ có thể là thủy thuộc tính, cho nên đã hạn chế giá trị của nó, thậm chí có thể nói, mình cho dương lỗi chút ít nhu hòa chi thủy cai, giá trị kém xa dương lỗi xuất ra ba cái phù triện, cùng 5 viên thuốc, đương nhiên điều kiện tiên quyết là những phù triện cùng đang dược này, thật sự như dương lỗi nói có hiệu quả thần kỳ như vậy, dương lỗi cười nói, tự nhiên là thật, nếu như triệu thuốc không tin mà nói, có thể tìm người thử xem bất quá cái đang dược cùng phù triện này là của triệu thúc ngươi rồi chỉ cần ngươi cam lòng lãng phí là được chứng kiến bộ dạng dương lỗi tự tin như vậy ngữ khí tự tin như vậy triệu vũ cũng đã tin tưởng dùng 3 tấm ẩn thân phù còn có 5 miếng đại lực kim cương hoàng trân quý như vậy đi thử nghiệm, đi lãng phí đó là hành vi phá gia chi tử triệu vũ là tuyệt đối sẽ không ngu như vậy đối với dương lỗi hắn đã hoàn toàn tin tưởng đang dược như tinh huyết đang cũng có thể luyện chế ra có thể luyện chế ra đại lực kim cương hoàng này cũng không có cái gì không có khả năng. huống chi đại lực kim cương hoàng này xem xét liền biết không phải là phàm vật, thập thành đang, là thập thành đang. Ở chỗ này ta cảm ơn hiền chất rồi, ba tấm ẩn thân phù, còn có mấy miếng đại lực kim cương hoàng kia quá quý giá rồi, dùng những cái này để đổi lấy nhu hòa chi thủy, ta ngược lại là đã chiếm đại tiện nghi. Như vậy, hiền chất không phải còn cần vật gì đó khác ư, ngàn vạn không nên thách khí, chỉ cần thương hội có. Đều có thể cho hiền chất, ngay thời điểm dương lỗi đi ra trường phong thương hội, hệ thống truyền đến thanh âm nhắc nhở, đinh, bởi vì sủng vật người chơi bạch tố trinh đánh chết võ thánh tam giai, lấy được kinh nghiệm giá trị 15.000 vạn, điểm tích lũy giá trị 150 vạn, khí công giá trị 150 vạn, đinh, bởi vì người chơi bố trí trận pháp đánh chết vũ đế đại viên mãn lấy được kinh nghiệm giá trị 900.000, điểm tích lũy giá trị 90 vạn, khí công giá trị 90 vạn. Hệ thống truyền đến thanh âm lại để cho Dương Lỗi cảm giác được không phải kinh hỉ mà là lo lắng cùng phẫn nộ, khi ý nghĩa có người tập kích chỗ ở của mình, là người nào lớn mật như vậy, hiện tại cừu gia của Dương Lỗi cũng nhiều, nhưng cũng là có thể tính ra tới là Vương gia, hay là Chư Cát gia, hoặc là Triệu gia. Đương nhiên cũng có khả năng là Dương Thiên Lôi cùng Quần Hổ, đã nhận được những tin tức này, Dương Lỗi nhanh hơn tốc độ trở về, mặc dù có cửu cực huyền lôi trận, Còn có bạch tố trinh võ thánh đại viên mãn nhưng trong nội tâm dương lỗi vẫn là thập phần lo lắng, sưu sưu, tiếng xé gió truyền đến, dương lỗi lập tức né tránh, mũi tên, quả nhiên có người đến giết mình, bất quá những mũi tên này chỉ sợ bất quá là thăm dò mà thôi. Dương lỗi hành động nhanh chóng, đi tới bên cạnh một khối đại thạch, chân thực ưng nhãn mở ra, năm người, lần này mình gặp được chính là năm người, tu vi đều rất cường hãng, trong đó hai cái võ thánh sơ kỳ, một vũ đế đại viên mãn một vũ đế thất giai, một vũ đế tam giai. Năm người đều là nhân vật bên trong huyết sắc thập tam đại đạo, trong đó hai võ thánh là huyết sắc đại đạo lão nhị cùng lão tam, vũ đế đại viên mãn là lão tứ, mà đổi thành hai cái khác thì là lão thất cùng lão cửu. Rất hiển nhiên những người này đều là bị người mời đi ra đối phó mình đấy. Đại thủ bút, đại thủ bút như thế, thường nhân căn bản không có năng lực mời được, mà đối mặt năm người này, trong nội tâm dương lỗi tinh tường, Lần này mình tuyệt đối không có thể thắng được bọn hắn, muốn cùng bọn họ chính diện đối kháng, cái kia quả thực là muốn chết, trốn, chạy trốn mới là sự chọn lựa tốt nhất, chứng kiến dương lỗi muốn chạy, 5 người lập tức từ bốn phía vây quanh hắn, chương 210, khuyết sắc đại đạo. Ngươi không chạy thoát được đâu, khuyết sắc đại đạo lão nhị, khuyết lan liếm liếm bờ môi của mình, con mắt lộ ra ánh mắt như ngạ lan, khuyết sắc đại đạo, không nghĩ tới ta một vũ hoàng. Rõ ràng lại để cho huyết sắc đại đạo xúc động nhiều người như vậy, thật sự là thụ sủng nhược kinh. Dương lỗi biểu hiện ra giả trang một bộ ta rất sợ hãi, nhưng cái này lại làm cho huyết lan nổi giận, cái này rất hiển nhiên là đang gây hấn, không sai, là thiêu khích, ngữ khí của hắn ở đâu có sợ hãi, căn bản cũng không có đem nhóm người mình để ở trong lòng, thập tam huynh đệ mình ai nghe xong không phải sợ mất mật, mặc dù là vũ thần cũng sẽ cảm giác đau đầu. Mà trước mắt cái vũ hoàng nho nhỏ này rõ ràng không đem nhóm người mình để ở trong lòng, dương gia tam thiếu gia đúng không, người hôm nay hẳn phải chết, vốn dương lỗi có thể lập tức chạy trốn, bất quá nhớ tới một vật, cải biến chủ ý, độc vẫn chi giới, không sai, là độc vẫn chi giới, tại phong vân tuyển bạc đợt thứ hai lấy được một quả độc vẫn chi giới, có thể có ba lượt triệu hoáng hai độc vẫn hấp huyết biên bức, mà năm người này hai cái là võ thánh, nhưng ba người khác đều chẳng qua là vũ đế mà thôi. Độc vẫn chi giới có thể triệu hoán ra 2.000 con tứ cấp độc vẫn hấp huyết biên bức, tuy giết không chết võ thánh, nhưng đối phó với vũ đế lại dư sai, hơn nữa độc vẫn hấp huyết biên bức này giết không chết võ thánh, nhưng có thể cuốn lấy, thậm chí có thể diệt sát mất ba gã vũ đế, hẳn phải chết, muốn giết ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách, dương lỗi nở nụ cười, cười đến sáng lạng, trong nội tâm nói, tới giết ta, không để cho các ngươi điểm nhan sắc, còn tưởng ta là bùng nặng, lên. Độc phẫn chi giới, triệu hoán độc vẫn hấp huyết biên bức, huyết lan ra lệnh một tiếng, dương lỗi cũng triệu hồi ra độc vẫn hấp huyết biên bức, một đám độc vẫn hấp huyết biên bức đông nghiệp, điên cùng hướng phía bốn người chen chút mà đi, bọn người huyết lan chấn động, độc vẫn hấp huyết biên bức, làm sao có thể, người làm sao có thể triệu hoán độc vẫn hấp huyết biên bức, bất quá giật mình là giật mình, một hô này, độc vẫn hấp huyết biên bức đã trùng kích đi lên, mục tiêu là huyết lan trong năm người huyết sắc đại đạo. Dương lỗi lạnh lùng cười cười, không có ở lại, quay người thi triển tìm hành thuật ly khai, thời điểm sắp đến tư tinh cư, hệ thống truyền đến thanh âm nhắc nhở, đinh, chúc mừng người chơi đánh chết huyết sắc đại đạo huyết nghỉ, lấy được kinh nghiệm giá trị 700.000 khí công giá trị 70 vạn, điểm tích lũy giá trị 70 vạn, đinh, chúc mừng người chơi đánh chết huyết sắc đại đạo huyết đường lan, lấy được kinh nghiệm giá trị 3.000 vạn, khí công giá trị 30 vạn, điểm tích lũy giá trị 30 vạn. Đánh chết hai gã vũ đế, không tệ, không tệ, không nghĩ tới độc vẫn hấp huyết biên bức này còn thật lợi hại, trong năm người hai gã võ thánh, ba gã vũ đế, đều là tồn tại cực kỳ cường hãng, rõ ràng bị đánh chết hai người, như thế ngoài dương lỗi dự kiến, vốn tưởng rằng chỉ có thể làm cho bọn hắn trọng thương cũng không tệ rồi, lại không nghĩ rằng còn đánh chết hai người, mặc dù không có trang bị, bất quá lấy được giá trị kinh nghiệm cùng điểm tích lũy cũng là rất thoải mái. Cộng lại là 100 vạn điểm tích lũy, tính một cái, mình đạt được điểm kinh nghiệm EXP cũng đã rất nhiều, đoán chừng nếu có thể đánh chết một gã Vũ Đế Đại Viên mãn như vậy mình liền có thể đột phá lần nữa, từ Vũ Hoàng Ngũ Giai tiến vào Vũ Hoàng Lục Giai rồi, càng đi về phía sau thăng cấp lại càng khó khăn, mình từ Vũ Hoàng Ngũ Giai lên tới Vũ Hoàng Lục Giai, liền cần điểm kinh nghiệm EXP đánh chết một gã Võ Thánh Ngũ Giai mới có thể. Như vậy mình muốn từ Vũ Đế Đại Viên mãn tiến vào Võ Thánh Cảnh Giới phải đánh chết một gã Vũ Thần, hoặc là 10 tên Võ Thánh Đại Viên mãn hoặc là đánh chết 100 tên Vũ Đế Đại Viên mãn như vậy xuống dưới, mình muốn tiến dai Vũ Thần cái kia chính là khó khăn cỡ nào, bất quá xe đến trước núi ắc có đường, đến lúc đó mình có lẽ đầy đủ cường đại rồi, hơn nữa hệ thống khẳng định cũng sẽ có đồ vật lợi hại hơn xuất hiện, chính mình thời điểm ở Vũ Sư không phải có bạo Vũ Lê Hoa châm sao, còn không phải có thể vượt cấp sát nhân, ngay cả vũ đế cũng đánh chết, đi vào bên ngoài tư tinh cư, chứng kiến nhà mình rõ ràng bị người vây quanh rồi, Hiển nhiên đều đến có chuẩn bị, trong đó còn có một võ thánh, ba vũ đế đại viên mãn, còn lại tầm 10 người là vũ hoàng, những người này đều là chư các thế gia, không sai đều là chư các thế gia, võ thánh dẫn đầu là chư các tinh không, chư các thế gia gia chủ, tu vi võ thánh đại viên mãn, chư các thế gia có ba vị võ thánh, Trong đó lợi hại nhất chính là chư các tinh không, dương lỗi nhớ rõ chư các bác đào bị mình đánh chết chính là nhi tử của hắn, trong đó ba gã vũ đế đại viên mãn đều là một trong chư các thế gia bác đại hộ vệ, chư các nhất, chư các nhị, chư các tam, là ba người lợi hại nhất bên trong chư các thế gia bác đại hộ vệ, tùy thời cũng có thể đột phá vũ đế cảnh giới, tiến vào võ thánh cấp, tiềm lực vô hạn, mà lần này chư các tinh không mang theo ba người này đi ra, rất hiển nhiên khí thế hung hung đoán chừng là hưng sư vấn tội, bất quá Dương Lỗi lại buồn bực, chẳng lẽ cổ lão không có đi tìm chư các thế gia phiền toái. Bằng không thì chư các tinh không như thế nào sẽ vây quanh Tư Tinh Cư của mình, lúc này Dương Lỗi âm thầm may mắn, nếu như không phải mình bố trí cửu cực huyền lôi trận kịp thời mà nói, hậu quả không thể lường được, một khi bọn hắn tiến vào Tư Tinh Cư, đem hạ trúc xuân lan còn có tào tư nhã bắt lấy, đến uy hiếp mình, thật đúng là một sự tình phiền phức, tuy ba người các nàng đều là thị nữ của mình, Ất quá dương lỗi lại không phải người vô tình lãnh huyết, nếu như các nàng đã theo mình, là người của mình, như vậy sẽ không đem các nàng vứt bỏ không để ý, người nào, một vũ đế phát hiện dương lỗi tồn tại, lập tức chư các tinh không cũng cảm ứng được rồi, quát, ngăn hắn lại, hắn là dương lỗi, không thể để cho hắn đi vào, chư các tinh không đối với dương lỗi là hận thấu xương, là hắn giết nhi tử của mình, nhi tử duy nhất, hắn như thế nào không phẫn nộ, mối thù giết con, bất cộng đái thiên. Ngăn ta lại, chuyện cười, dương lỗi một cái gia tốc, lập tức tiến nhập bên trong trận pháp, đuổi kịp hắn, đuổi kịp hắn chúng ta liền có thể đi vào bên trong trận pháp này, chứ các tinh không bị tức ván đầu, gặp đại cừu nhân giết nhi tử mình rõ ràng tiến vào bên trong trận pháp, y như nổi điên gầm rú nói, ta muốn giết hắn, giết hắn vì đào nhi báo thù, truy, tiến vào trận pháp, dương lỗi nghe được thanh âm chứ các tinh không nổi giận không khỏi vui vẻ, lão gia hỏa này thật là khờ. Hắn với tư cách chưa các thế gia gia chủ, trận pháp chi đạo tất nhiên không kém, lúc này như thế nào sẽ làm ra quyết định như thế. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiochuyenz.com.